Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như vậy chứ hả? Bà lên tiếng hỏi Bởi thấy lạ khi hai ông cứ đứng đó Mà không có ai nói hay có phản ứng nào khác Dù bà lên tiếng hỏi đến lần thứ ba Vẫn không sao kéo hai người về hiện tại Nên bà lượm bước xuống đi nhẹ ra để xem hai ông này Đang làm gì, nhìn gì Thì bà thấy được cái cảnh vật bên ngoài Thì vui mừng mở toan cửa rộng ra nói lớn Ôi trời ơi! Mừng quá! Cuối cùng thì trời cũng đã sáng rồi. Hai cái ông này làm gì mà sợ thế hả? Bà ngà cũng đi ra thấy trời sáng nên cũng mừng như bán lượm. Chỉ mỗi hai ông là nhận ra được cái sự kỳ lạ ở đấy, nên đã chạy ra kéo hai bà vội vào bên trong nhà. Nhưng chưa kịp ra đến gần thì từ đâu có hai bóng đen bay đến, nắm lấy hai tay của hai bà mà bay đi mất. Hai ông cố gắng la lên để đuổi theo, mong cứu được vợ nhưng đã bất thành. Vì ngươi thì làm sao đuổi kịp ma chứ? Hai ông ngồi xuống mà rào khóc nước mắt tuyệt vọng tận cùng. Lúc sau thì bỗng ai đó, tát rất mạnh vào mặt, làm cho ông giật mình. Nhìn lên thì thầy bà lượm hỏi. Hai người bị ma nhập hay sao thế? Ngồi đó mà la lẳng la xóm lên vậy. Hai ông mừng chạy lại ôm lấy vợ mà miệng không ngừng nói. Ờ, hai bà chưa bị bắt à? Tôi... ôi... ôi... ôi may mắn vậy. Bà ngà như biết được hai ông đã trải qua một giấc mơ nào đó nên mới nói những cái lời nói như vậy để cho họ bình tĩnh, bà mới nhìn ông bá mà hỏi nhẹ nhàng. Ông vừa mơ thấy gì có phải không? Nói cho tôi nghe đi. Ông bá, bà Bà nói tôi vừa mơ sao? Vậy Ông nói không rõ câu thì nhìn qua ông Lưu mà như muốn ông giải thích hộ sự việc. Ông Lưu Sao quái lạ vậy chứ, xưa giờ làm gì có chuyện hai người chung một giấc mộng chứ, mà mọi thứ lại rõ như ban ngày luôn mới ghê. Bản lượng, bây giờ hai người nói rõ xem, thực ra là mơ thấy gì mà cả hai ông gần như là ở trong cùng một giấc mơ thì phải. Ông bá mới kể lại toàn bộ sự việc mình đã nhìn thấy trong giấc mơ cho hai bà nghe, và ông lưu cũng gật đầu xác nhận lời kể đó là đúng. Lúc này cả bốn người chỉ biết nhìn nhau, chẳng ai nói được câu nào. Đúng là chuyện hai người khác nhau lại cùng có một giấc mơ ở trong cùng một ảo cảnh như vậy thì đúng là chưa từng xảy ra bao giờ. Cũng có thể đây là một điểm báo nào đó được người âm cảnh báo. Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi bên ngoài vọng vào làm cho tất cả hoảng sợ la toáng ầm lên. Một tiếng động lớn vang lên thì cánh cửa bị bung ra, khiến cho những người trong nhà chỉ còn biết nhắm mắt chịu chết. Bác Lưu nói với mọi người có sao không? Tiếng của một người hỏi làm cho ông Lưu chợt tỉnh lại bởi giọng nói rất quen thuộc. Khi mở mắt thì ông đã nhận ra đó chính là Tấn và Lĩnh cùng vài người khác đang đứng nhìn họ khó hiểu. Ông Lưu. Tấn, còn với họ, mọi người đi đâu giờ này vậy? Lĩnh hỏi lại ông. Bác với mọi người có sao không ạ? Tụi con đi qua thấy bác không có mở cửa nên sợ có chuyện gì thì mới vặc kêu. Anh ngờ nghe mọi người la quá nên đã phải phá cửa vào để xem. Lúc này thì tất cả như hiểu ra mọi chuyện bên ngoài cũng đã sáng hẳn, chứ không có còn là cái màn đêm đáng sợ kia nữa. Sau một lúc ổn định thì ông bá mới hỏi lại Tấn. Mấy đứa có biết bao nhiêu người gặp chuyện đêm qua hay không? Lăng Minh có bị phá gì hay không vậy hả? Tấn thở dài, ngồi xuống mà ánh mắt thì đượm buồn nói: "Ờ theo như tụi con biết thì đêm qua làng mình có đến 7 người chết, gia súc thì cả trăm con, nhưng lạ cái là tất cả đều bốc mùi ghê lắm. Ông Lưu, có nói sao? Có tới 7 người chết à? Chẳng lẽ làng mình lại phạm phải lời nguyền gì hay sao? Lúc này thì một người khác đi cùng với Tấn cũng lên tiếng. Theo như con biết thì đây đúng là một lời nguyền chết, nhưng còn nguyên nhân và kẻ lập lời nguyện thì chưa biết được. Tự còn cũng đang bàn tính định là đi tìm thầy về giúp đây ạ. Hai bác thấy sao ạ? Ông Lưu. Rồi. Chuyện này thì đúng là phải có thầy mới giúp được thôi. Tất cả ra ngoài bác có chuyện cần bàn đây. Ông quay qua kêu vợ đi pha trà và lo cơm nước để hai ông cùng những người khác lên đường đi sớm. Theo như đêm qua Thì ông bá nói chuyện này chỉ có ông thầy năm xưa mới có thể giúp được mà cộng thêm quanh đây. Cũng chẳng có ai làm thầy nên phải gắn mà đi một đoạn đường rất xa. Còn hiện tại ông vẫn không biết là vong hồn về báo mộng cho anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net